Chương 1169 Trụy ma dị biến Lúc nói chuyện phím, ba người đã đi tới phía trước cấm chế đại trận của Lạc Vân Tông. Bởi vì ở trên đường, lữ Lạc đã để lại một đạo truyền âm phù. Cho nên khi hai người vừa bay đến, nhất thời toàn bộ đại trận đang trầm ngập trong mạng sương mù kỳ ảo, lập tức trở nên quay cuồng, dần dần tán loạn rồi biến mất. Toàn bộ tòa trấn sơn đại trận bắt đầu bị tiêu trừ đi. Hàng lập thấy vậy, liền cả kinh, nhưng hắn vẫn chưa kịp nói gì, thì mấy trăm tu sĩ trúc cơ kỳ, dưới sự hướng dẫn của hơn mười kết đăng kỳ tu sĩ, tất cả đều nhanh chóng tẩu trung bắn vào sơn môn. Ngày tức khắc, một câu đối luyện hiện ra từ giữa không trung, phân biệt hai bên hiện ra, theo sau là một câu hồ vang dội khắp nơi của hơn trăm người. Đệ tử Lạc Vân Tông cùng ngành hàng trưởng lạc Nguyên Anh Đại Thành quay về sơn môn. sau những lời ca hoan hỷ chúng tu sĩ mang vẻ mặt hưng phấn hướng về hàng lập thi lễ thật sâu hiện nhiên viện hàng lập trở thành hậu kỳ đại tu sĩ đã được lựa lạc dùng truyền âm phù bao trước cho chúng đệ tử chuẩn bị đón tiếp cho nên chúng đệ tử mới có thể bày ra nghi thức tiếp đón cực kỳ phô trương tại sơn môn nói chung một vị đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đứng ở sơn môn đã biểu cho cái gì thì chúng đệ tử lạc vần tông đều dị thường hiểu rõ chẳng dẫn lạc vân tông lập tức trở thành thiên nam siêu cấp tông môn, nguồn tài liệu tu luyện sẵn có hay chiếm cứ sẽ vượt xa hơn trước rất nhiều. Bọn họ giờ đã làm môn hạ của siêu cấp tông môn, tự nhiên mọi người đều mừng rỡ như điên. Hàn Lập hướng về Lữ Lạc ở một bên, cười khổ hai tiếng. Lữ sư huynh, tại đây không phải là ngoại nhân, không nên dùng mấy nghi thức gây kinh động đến mọi người như vậy chứ? Ai, Hàn sư đệ, sao lại nói như vậy chứ? Sư đệ tiến giai trở thành đại tu sĩ, Đệ từ bổn tông đương nhiên phải tiếp đón lòng trọng chứ. thêm một thời gian nữa bổn tông còn muốn cử hành một cái đại điện chúc mừng hiện sự này, đồng thời mời trường lão các môn phái khác đến mà dự lễ. nếu không sao có thể xưng với thân phận hiền giờ của đệ được. lữ lạc cười ha ha rồi nói, tùy siêu huynh vậy. chẳng qua là sư đệ đối với việc này không để ý nhiều lắm, đến lúc đó gia mặt xem như là đủ rồi. Hàng lập chỉ biết ngầm người, bất đắc dĩ mà nói, đưa theo lệ thường ở thiên nam, nếu có tu sĩ nào tiến dài trở thành tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, đích thực phải cử hành một hồi điện lệnh long trọng dị thường, thông báo cho toàn bộ thiên nam, làm cho các tông môn khác xác nhận việc này. Từ đó về sau, xác lập rõ ràng vị thế của vị đại tu sĩ này, cả địa vị siêu cấp tông môn của bọn họ luôn. Hạng Lập không tiền ra mặt phản đối, bèn để lại đám môn hạ đệ tử đang vận vây xung quanh thi lễ, liền nhanh chóng tiến nhập vào nội môn, trực tiếp bước vào trong đại điện. Hạng Lộc ngồi ngay vị trí ở giữa đại điện, Lữ Lạc tuy cùng ngồi một chỗ với hắn, nhưng xem ra hơi chợt một chút, hết thảy mọi việc đều lấy bộ dáng hắn làm chủ. Thấy vậy, Hạng Lập cũng chưa vội nói ra tông môn mình. Còn có một hai đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ khác, nếu không, phải xem việc của hắn làm đầu, chỉ sợ tông môn ngược lại sẽ gặp phải vấn đề khác lớn hơn nhiều. Nói cách khác, không chỉ có môn hạ đệ tử hoảng sợ, các tông môn tu tiền khác cũng kinh nghi, sớm muộn gì đều xảy ra nhiều loạn. Vì vậy mà hạng lập không có từ chối, chỉ lặng lặng nhận thức về điều này. Bất quá hắn vẫn ngồi ở giữa đại điện mà chưa nói một lời. Dù sao, đã nhiều năm rồi hắn chưa trở về. Hơn nữa trước đây, cũng không hề quan tâm đến sự vật gì bên trong nội môn. Tự nhiên hết thảy mọi việc đều do cho sự huynh hỏi lữ, xử lý mọi việc sẽ tốt hơn. Quả nhiên, trình độ tu vi cô lự Lạc ở mức Nguyên Anh tuy không xuất sắc lắm, nhưng xử lý mọi việc trong nội môn rất gọn gàng ngang nắp Trước hết, để cho đám đệ tử kết đăng kỳ vào bên trong, nhất nhất tạm kiến hàng lập một chút. Sau đó mới thông báo chính thức, tin tức hạng lập tiến gia trở thành đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Tiếp theo phần công ngày đám đệ tử đang chạm ngập hưng phần đó một vài nhiệm vụ, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị cho lễ đại điện vô cùng đặc biệt này. Hạng lập ung dung ngồi trên ghế, ánh bắt lướt nhẹ qua chúng đệ tử ở bên dưới. Có tư cách đứng ở nơi đây, đại bộ phận đều là đệ tử kết đăng kỳ, một ít trong đó là vài tên trúc cơ kỳ. Tất cả đều là những tu sĩ chuyên môn phụ trách tục sự, chấp sự trọng yếu trong tông môn. Vô luận ánh mắt hắn quét đến tên đệ tử nào, kẻ đó cũng không dám nhìn vào trực diện, chỉ có thể cúi đầu xuống tiếp tục công việc, đối với hắn vạn phần tôn kính. Sau vài lần lướt qua, hắn lập lại phát hiện trong đám người phía dưới, không có vị đệ tử ký danh Liệu Ngọc của mình, cùng với đệ tử họ Tống, Bạch Phượng Long. Trong lòng hắn ngận ra, có chút kỳ quái. Sau khi Lữ Lạc đã phân phó xong, chúng đệ tử đều cung kính lĩnh mệnh rời khỏi Đại Điện, bắt đầu chuẩn bị cho Đại Điện vào mấy tháng sau. Lữ Sư Huynh, hình như ta không thấy Tống Sư Điệt, chẳng lẽ Sư Điệt có chuyện quan trọng khác phải xuất môn. Lữ Lạc nghe vậy, chỉ cười nhẹ. À, hạng Sư đệ có điều không biết, Tống Sư Điệt đã đi trị Ma Cốc rồi, từ hồi như nàng muốn luyện chế loại linh đan nào? Nhưng vì thi khuyết đi một loại linh thảo quý hiếm, giới linh thảo ở bên ngoài cũng đã sớm diệt sạch. Đúng lúc này lại có người từ trong trị ma cốc lấy được loại linh dược này. Vào trị ma cốc. Hạng Lộc nghe vậy liền biến sắc. Sư đệ yên tâm, loại linh dược này chỉ cần đến bên ngoài trị ma cốc là tìm được. Hơn nữa không biết vì nguyên nhân gì mà sau cái lần các người xông qua, nội môn trị ma cốc tuy vẫn nguy hiểm nhưng cấm chế bên ngoài đã yếu bớt nhiều năm. Làm cho không gian liệt phùng thất tồn theo, ngay cả dâu bếch cũng không thấy. Ở vùng ngoài vi, ngoài trừ có một vài khu cần cẩn thận với đám hiệu thú ẩn giấu gần đó, thì không còn khu vực nào nguy hiểm. Mấy chục năm nay, đã có không ít tu sĩ tìm kiếm ở ngoài cốc, hưởng được nhiều ưu đại rồi. À, đúng rồi, liệu sư địch cùng với thị thiết của sư đệ cũng đồng thời đi theo. Ba người đều đạt tới tu vi kết đan kỳ. Trong người mang theo nhiều món bảo vật khá tốt, hẳn là vô sự. lữ lạc vội vàng giải thích. Trị ma cốc đã biến hình, liệu ngọc cùng một phái linh cùng đi? Hạng lập có chút kinh ngạc thì thầm. Không biết sư đệ đã dùng linh đan dịu dược gì cho người thị thiếp của ngươi, mà chỉ trong vòng trăm năm liền tiếng dài lên kết đan trung kỳ, tu luyện nhanh như vậy, đến cả ta cũng phải kinh hại không thôi. Nói không chừng là nàng có thể tiến thêm một bậc, trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ. Lựu lạc mang dáng vẻ vừa tiếc nuối vừa kỳ quái nói. Ta có lưu lại vài đan dược trọng yếu, với tư chất của phái linh sẽ không có vấn đề gì đâu. Hàng lập trong miệng khẽ thì thào, sờ sờ cằm, trong lòng thầm nghĩ lại, lúc trước hắn chỉ định đến Đại Tấn khoảng 10 năm rồi phản hồi, cho nên chỉ lưu lại một lượng đan dược không nhiều lắm. Nếu nạn không ngừng liên tục dùng linh đan, thì trong vòng trăm năm tu vi tiến dai đến kết đan hậu kỳ, không chừng cũng có thể, chẳng qua, hắn hiện tại đã muốn tự hành đột phá Nguyên Anh hậu kỳ. Ngạch nổi, điên phường bồi Nguyên Anh công, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới sử dụng được. Những tính toán ban đầu thật sự đã trở nên khó dùng. Bây giờ việc xử lý nạn như thế nào, hắn phải cân nhắc lại kỹ càng một chút. Dù sao mọi người nơi đây đều biết nàng chính là thị thiếp của mình, cho dù nàng có quyết tâm chạy khỏi nơi đây, tuyệt đối sẽ không có gã nam tu nào dám ăn gan hùng mật gấu mà hiểm đắc tội với một đại tu sĩ, cùng với nàng có những quan hệ mờ ám. Hạng lập sau một hồi cân nhắc bằng khoăn, hướng về lữ lạc hạng huyên thêm chốc lát, rồi đột nhiên đứng dậy cáo từ, nói là phải đi xem tình hình của nam cung uyển, lữ lạc tự nhiên sẽ không ngăn trở hắn. Vì vậy mà hắn để điện cầm nhi, tạm thời ở lại đài điện, tự bản thân sẽ lên đường thẳng tới nội môn cấm địa. Một lát công phu sau, Hạng Lập đã xuất hiện phía trước thạch thất ở cấm địa. Tâm tình chợt dần lên một hồi kích động. Sau khi giải trừ cân chế trên cửa, hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Thạch thất vẫn duy trì vẻ sạch sẽ dị thường, hết thảy tình cảnh đều giống với năm đó khi hắn rời đi. Mạng bàn bích mang màu sắc long lánh. Vẫn đang vương mình vận chạy ở thạch môn đối diện. Duy nhất một điểm không đồng nhất là trong mạng băng bích đó, bộ dạng Nam Cung Uyển đã khôi phục lại dung mạo tuyệt thế khi xưa. Giờ phút này, trên khuôn mặt kiều diện này, đôi mắt tuyệt đẹp này vẫn đang nhắm chặt, như muốn ngủ sai đi, không bao giờ tỉnh lại. Thân hình hàng lập nhẹ nhàng, nhón lên một cái, thân thể thuấn di lập tức hiện ra trước mạng băng bích. Hắn kinh ngạc, nhìn vào nữ tử trong băng bếch, thần sắc nhất thời trở nên phức tạp dị thường. Đúng lúc này, gia nhân trong băng bích chợt khẽ đồng hàng lông mi dài, chậm rãi mở hai mắt ra. Ngày vừa lúc đối diện với ánh mắt hàng lập, cả hai nhìn vào nhau. Nhất thời hai người kinh ngạc nhìn vào nhau, không nói được một lời nào. Một hồi thật lâu sau, nữ tử bỗng nhiên cười nhợt nhạt, rồi ôn nhu nói. Chàng đã trở về. Lần này thật sự đúng là chàng. Ở trong trụy ma cốc sâu hung hút, Tại một nơi không rõ tên, Gọi là Tòa Đại Sơn làm chỗ dừa, Đột nhiên truyền lại một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một cổ khắc khí động động, Từ trong một đồng vô danh nào đó, Bốc lên cuồng cuồng, Rồi lập tức nhón lên một cái, Từng trận khắc khí xoay điên cuồng, Trọng nhảy mắt đã trạm ngập cả mấy trăm trường chiều rộng cơ hội như muốn đen nửa bầu trời che kín hoàn toàn, khiến cho ai thấy cũng phải liên tưởng đến cảnh cờ đại yêu ma chuẩn bị hạ thế, thành thế cực kỳ kinh người. Chỉ cần sử dụng lượng ma khí còn lưu lại của gà cổ ma kia, trong vòng trăm năm có thể tiến dài lên nguyên anh trung kỳ, ngay cả huyền âm ma khí cũng tu luyện tới hai tầng cuối cùng, mạo hiểm đến trị ma cốc lớn đến như vậy. Quả nhiên là quyết định chính xác, nếu như ở trong cốc mà còn tìm thêm được vài món bảo vật, thì cho dù lần sau có gặp lại, ta bất tức phải sợ hãi, sau đó lại tìm cách lẹn vào vạn trường ma uyên, mừng dùng ma khí, trọng đọc quán chú khối thể ma thi này thêm một thời gian, nói không chừng có thể đột phá được cả nguyên anh hậu kỳ. Đám ma tù kia sợ ma khí nổ cho tàn xác, nhưng thần ta là ma thi, không có gì phải lo sợ. Đến lúc đó, khi đã tiếng giai hậu kỳ thành công Thì việc giết hắn Cắn nút lấy nguyên thần của hắn Sẽ dễ như trở bàn tay Khi đó ta chính là hắn, hắn chính là ta Trong thiên hạ Chỉ có thể có một hạng lập mà thôi Một âm thanh khổ khốc Từ luôn hắc khí ầm ầm truyền ra Tức thì người này trở nên điên cuồng Cười loạn lên Sau đó hắc khí đột nhiên tuôn ra Một trận thẳng đến một địa phương nào Rồi cuồn cuồng bay đi trong nháy mắt, bên ngoài trụy ma cốc Đã không còn băng dáng của kẻ nào, nhưng một nơi khác trong rừng trúc, một đoàn hồng quang vụt lên, sau một cái xoài nhanh, liền như tia chớp, vội vàng vụt mất. Sau đó một tiếng quát vàng lên, bỗng nhiên từ rừng trúc bắn ra ba đạo sát kiếm quang khác nhau, nhanh chóng đuổi theo luồng hồng quang với một tốc độ kinh người. Ba đạo kiếm quang nhanh chóng bao lấy chung quanh, từ trong hồng quang liền truyền ra một tiếng oa oa vô cùng kỳ quái. Ngày sau đó thân hình hơn một trường của con quái điệu, theo ánh lửa, rơi thẳng xuống dưới. Một đạo bạch quang hồng, từ rừng trúc phóng ra, rồi lẽ lên, hiện ngay tại nơi con quái điệu rơi xuống. Đó là một đời tử xinh đẹp, mặc bạch sang. Nàng nhẹ nhàng đưa tay vào hư không, khẽ chộp một cái. Nhất thời thân thể của quái điệu, hóa thành một đóa tử sắc lên thảo, bị nàng giữ chặt vào trong tay. Chương 1170 An Bài Liệu tỷ tỷ đã tìm thấy linh thảo rồi sao? Hai đạo đồng quan khác Nhanh chóng từ rừng trúc phóng ra Tiến đến cạnh bạch sang nội tử Bóng dáng mở ảo dần hiện ra Hai khuôn mặt nữ tử xinh đẹp khác Một nội tử mặc hoàng sam Đã mở miệng hỏi Đã tìm thấy, nhưng không phải là loài Chúng ta muốn tìm, đây chỉ là Một gốc tự diễn mà thôi Bạch sang nữ tử kia cười khổ trả lời Một sư mùi, không cần phải nóng vội Chúng ta chỉ mới đến bên ngoài cốc Tìm vào vùng đất nhỏ chung quanh mà thôi, đều muốn thấy huyện Linh Thảo có lẽ nên đi qua nơi khác. Nữ tử còn lại thân mang cung trang, thành sắc, miệng cười nói. Ba nữ tử dùng nhang diễm lệ này, tự nhiên là Liễu Ngọc, Mộ Phái Linh và tiểu nữ họ Tống, Bạch Phường Long. Các nàng đã vào vùng đất bên ngoài trụy ma cốc gần nửa tháng, tuy tìm được một ít Linh Thảo sinh trưởng bí ẩn, nhưng ở những nơi đi qua vẫn chưa tìm được huyện Linh Thảo, đến cả bóng dáng nó vẫn chưa rõ. Trong lòng Liệu Ngọc và Mộ Phái Linh, bất giác trở nên nóng vội, nhưng nữ tử họ Tấn vẫn bình thường, bộ dàng không vội, khác hẳn với hai người. Nói như vậy, không phải là sai, nhưng những nơi còn lại đều là vùng nhất định có nguy hiểm. Ở mấy khu vực đó có thể còn sót lại không gian liệt phùng, vạn nhất rơi vào bên trong, sẽ khó có thể giữ được tiểu mệnh. Liệu Ngọc chợt cao mày, có chút lo lắng, nói ra, vùng không gian liệt phùng đó tuy sớm đã biến mất đi. Nhưng chỉ cần chúng ta sử dụng một chút thông minh là chờ đúng thời là có thể làm được rồi. Hướng chi lần này luyện chế đăng so với tù vi kết đăng kỳ rất trọng yếu. Trên con đường tu tiên, xem như là bước đột phá nguy hiểm rất cao. Nếu ngay cả điểm mạo hiểm này mà không thể vượt qua, thì chắc phải ở trong tùng môn tu luyện tới già rồi. Nội tử hỏi Tống khẽ cười nói. Tống sư tỷ nói như vậy cũng có lý. Ta hiện tại đã tới bên cạnh Trung Kỳ nếu lần này không luyện chế được đang dược, phạm trần sẽ rất khó đột phá. sau một lúc khè trồng ngâm, mộ phái lên khè thời dài. nếu tổng sư tỷ và mồi sư mùi đều đồng ý, tự nhiên mồi phải phụng bồi theo rồi. liễu ngọc dùng đôi mắt sáng ngời tuyệt đẹp nhìn vào hai người rồi thản nhiên cười. tam nữ thông nhất ý kiến, liền nhanh chóng hóa thành ba đạo đồng quang, lần lượt lói lên tiến thẳng về ngoài cốc. cùng lúc đó. Tại cấm địa Lạc Vân Tông, đại môn của Thạch Thất từ từ mở ra. Trên mặt hàng lập mang theo một tiêu vui sướng từ trong đi ra. Đột nhiên phát hiện Lữ Lạc đang mỉm cười cùng với Điền Cầm Nhi chờ bên ngoài, trong lòng không khỏi bất ngờ. Hàng sư đệ, đệ mùi hiện tại như thế nào rồi? Rất tốt, ta đã sử dụng phương pháp giải chú, lấy được ở đại Tấn giúp nàng giải trừ phong hồn chú. Kể từ nay về sau, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Cơ điệu hiện tại uyển Nhi đang tu luyện sáng nữ thiên nguyệt quyết tới thời điểm mâu chốt, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rời khỏi băng bích được, còn phải đợi thêm vài năm. Tiếc là thuộc tính công pháp của ta với nàng không giống nhau, nếu không đã có thể giúp được nàng một phần nào rồi. Hàng lộc khẽ thời dài một tiếng, trên mặt khuôn mặt tươi cười lại thu, lộ ra một vẻ đáng tiếc. Sư đệ không cần phải nóng lòng, để mùi tuy rằng không thể lập tức thoát ra. Nhưng là do muốn tự mình thức tỉnh đó thôi, chỉ cần phải đợi thêm vài năm, đến lúc đó ta nhất định phải uống rượu mừng của sư đệ. Lựa lạc thần sắc ung dung, hướng về Hàng Lập, lập tức mở miệng cười đùa. Hàng Lập nghe xong những lời này, nhất thời đỏ mặt lên, nhưng sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Nhìn vào bên trong thạch muôn, miệng cười không nói. À, phải rồi, sư đệ thân phận hiện tại đã là đại tu sĩ, không còn thích hợp ở hồ Mậu Phong. Nếu ở nội tông không có nghị luận thêm, ở ngọn núi cao nhất, ta sẽ cấp cho sư đệ một chỗ để kiến tạo đồng phụ, để thấy như thế nào. lữ lạc do dự một chút, rồi quay sang hỏi. Điều này không cần thiết lắm, ta ở tự một phong, tuy nơi đó không lớn, nhưng lại rất yên tĩnh. Ngay cả khi Uyển Nhi đã đi ra, thì nơi đó cũng đủ cho phu phụ chúng ta cư chú. Sau một hồi suy nghĩ, Hàng Lập lắc đầu nói. Nếu sư đệ đã nói như vậy thì quên đi. À, còn nữa, sư đệ sẽ để cho khôi lội cấp nguyên anh này ở nơi đâu? Trên mặt lửa lạc hiện ra một vẻ tiếc nuối. Một lúc sau, chần chừ, rồi đề cập đến khôi lội mà năm đó Hàng Lập lưu lại. Ta đã tiến gian lên nguyên anh hậu kỳ. Khôi lội này đối với ta không còn nhiều tác dụng, vậy để nó vào tông nội, do sư huynh quản thúc đi. Ánh mắt Hàng Lập chớp động vài cái, mang gián vẻ tiêu sái, cười nói. Vậy vị huynh xin đa tạ sư đệ Lữ lạc nghe vậy liền vui mừng quá đội Khôi lỗi này đối với hắn mà nói Có rất nhiều chỗ dùng được Chẳng qua là đúng lúc uyển Nhi Đột phá bên cạnh Trung Kỳ Ở thời điểm mâu chốt như vậy Ta cũng không muốn có bất cứ điều gì Ảnh hưởng đến việc tu luyện của nàng Hàng lập những mày đột nhiên nói ra Ý của sư đệ là Khuôn mặt lữ lạc hiện lên về khó hiểu Vùng cấm địa từ mẫu phong này khá rộng Vài năm nữa tôi rằng ta không tiến vào khổ tu trường kỳ, nhưng vì có vài món bảo vật cần tế luyện một chút, nên có lẽ phải xuất môn vài bận. Vì vậy mà ta chuẩn bị cải biến cầm chế nơi này, đem uy lực của nó tăng cường thêm vài phần, tiền tay, hoàn toàn phong kiếm luôn, tính hỏi sư hình xem có ý kiến gì hay không. Ánh mắt hàng lập, chậm rãi. À, ta còn tưởng là chuyện gì? Việc này sư đệ cứ yên tâm mà làm. Nguyên bạn sau khi sư đệ trở về. Ta đang muốn đem toàn bộ nơi này giao cho sư đệ quản lý một tay. lữ lạc cười nói. Vậy để xin đa tạ. Đúng rồi, vì đệ tử kia của đệ về sau, xin phiền sư huynh chiếu cố nhiều một chút. Hàng lập lộ ra về tươi cười, nhưng tự hồ muốn nói gì rồi lại thôi. Đột nhiên hướng về điện cầm nhi ở bên cạnh chỉ đến. Lập tức, hãng liền đem việc điện cầm nhi, thật mang lòng ngầm chi thể, cùng với khả năng chính là hạ hữu trước đây của mình, chuyện thế nói ra hết à nguyên lai thế gian luân hồi là có thật yên tâm đi nếu đúng lúc sư đệ không tìm ra tay sư huynh sẽ sẵn sàng thay mặt đệ trợ giúp điện cầm nhi ngăn chặn dương khí phản phệ trong cơ thể trong giây lát lữ lạc đã hiểu rõ ý tứ của hắn không chút do dự liền đáp ứng ngay điều này quả thật phải làm phiền lữ sư huynh rồi bất quá xin sư huynh cứ yên tâm ta sẽ tận lực tìm ra biện pháp sưu tầm vài loại linh đan thuộc tính âm. Nếu như có hiệu quả của đan dược cường đại như đã nói, nó có thể làm cha lòng ngâm chi thể, tạm thời ngừng phát tác, sẽ không phiền huynh phải nhọc công nhiều lần. Hàng Lập đình điệu trong chốc lát rồi đưa ra ý kiến. Lữ lạ khoát tay, mang bồi dáng lơ đệnh, cười cười. Điền cầm nhi nghe Hàng Lập nói như vậy, trong lòng nhất thời có chút cảm động. Phải biết rằng nàng cũng lo lắng vì sư phó của mình sẽ đi xa nhà trong một thời gian dài. Trong tình huống đó, không thể nào quan tâm đến vấn đề của mình được. Không nghĩ tới, Hàng Lập đã sớm thay nạn cân nhắc, chưa toàn hết mọi việc. Theo sau Lữ Lạc và Hàng Lập, ngày hai người nói chuyện về việc cổ kiếm môn cùng với bác xạo viện, có thể tới thăm, vào một số này sau đại điện. Sau một lúc, Lữ Lạc cáo từ rời đi. Đợi cho Lữ Lạc rời khỏi, Hàng Lập liền nhanh chóng, lấy từ trong người ra bảy tán bộ trần kỳ trần bàn. Một lần nữa bắt đầu biên hoa bố trí toàn bộ cầm chế chung quanh thạch thất. Phải biết rằng, hạng lập đã xuyên qua Đài Tấn, đánh chết thật sự không ít tu sĩ cấp nguyên anh. Từ trong túi trữ vật của bọn chúng, lại lấy không ít khí cụ bày trận uy lực cường đại. hơn xa những thứ đã có trước đây. Cẩn thận lấy ra, rồi hắn mới hướng về cầm chế ban đầu, nhìn vào như không có. Một lần nữa tính toán các bố trí sắp đến. Kể từ đó, hắn sẽ không còn ở bên cạnh Nam Cung uyển vì chỉ có vài năm, nhưng phải một lúc lâu, lòng hắn mới trở nên kiên định được. Hắn không hề muốn tái diện lại cảnh cũ, khi hắn không có mặt, nàng đã bị kẻ khác ám toán. Có sạc những khí cụ bày trận, việc bố trí pháp trận tự nhiên nhanh vô cùng. Sau gần một hồi công phu, Hàn Lập đã đem tất cả pháp khí bố trí ổn thỏa, hướng về điện cầm Nghi cười vài tiếng, liền phủi tay quay người tiến vào thạch thất. Đợi một lúc lâu sau, Khuôn mặt tươi cười của hắn mới từ từ hiện ra. Đi, ta mà người đến xem nơi cư trú một chút, thuận tiện cho sau này người có thể mở đồng phụ cho riêng mình. Sau đó vị sư sẽ đem một ít điện thịt trận pháp toàn bộ giao cho người quản lý. Hạng lập tâm tình bất đồng, cứ vậy mà nói. Lập tức cả người hạng lập lóe lên thành quan, mang theo thứ nữ hóa thành một đạo thanh hồng rời khỏi cấm địa, thẳng đến nơi ở cụ của từ Mậu Phong. Sau một thoáng công phu, Thanh Hồng Quang đã ra khỏi cấm chế đại trận của tông môn, tiến tới ngọn núi Tử Mẫu Phong, sau một cái xoay quanh, trầm rãi đáp xuống tự đỉnh. Hàn Lộc khẽ phất tay áo, hơn 10 khẩu phi kiếm kim sắc bắn nhanh ra, hóa thành các đạo kiếm quang, chợt lóe lên rồi biến mất không thấy đâu. ngày tức khắc, hắn ngồi xuống khoanh chân lại, hai tay bấm pháp quyết niệm thần chú. Từ chỗ sườn núi, bắt đầu truyền lại từng hồi âm thanh ầm ầm vang dội. Điện Cầm Nhi đứng sau hắn, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn chung quanh. Trong ánh mắt, hiện lên vẻ tò mò. Với tư vị hiện giờ của hàng lầm, việc mở ra một cái đồng phụ nhỏ tự nhiên sẽ không tiêu phí nhiều công phu. Sau nửa khắc, hắn thản nhiên mở mắt ra. Tốt rồi, đồng phụ đã hoàn thành. Về phần bố trí bên trong như thế nào thì tùy ý ngươi. Tốt hơn là ngươi nên đi trước nhìn sơ đồng phụ một chút. Có gì không hài lòng có thể sửa đổi liền. Nếu có thiếu gì, thì có thể cầm lệnh bài trưởng lão của ta đến tần môn mà lấy vậy. mấy ngày kế ta muốn ở trong đồng phụ tế luyện vài món bảo vật, người có thể dùng thời gian này làm quen với tần môn trước đi. vâng, thừa sư phó. điện cầm nhi nghe vậy trên mặt hiện ra một tia hưng phấn đáp lời. hàng lập đương nhiên lật bàn tay trước mắt dần dần hiện lên muôn màu lấp lánh nào là lệnh bài, phiên, viền châu. Có cả phía kiến, đồng kiến cùng với sáu bài kiện pháp khí màu sắc khác nhau. Các pháp khí này, phẩm chất đều không tồi. Với tù vị hiện tại của ngươi, vừa lúc miệng cường có thể sử dụng được. Nhưng trước hết, nên đem tế luyện để phòng thân là tốt hơn. À, đệ tử môn hạ của ta, thế nào lại không có năng lực tự bảo vệ mình chứ? Đúng rồi, đồng bài kia là pháp khí dùng để mở cầm chế của ngọn tử màu phong. Ngươi nên đem vật đó tế luyện rồi mới rời khỏi nơi đây hàng lập nhàn nhạt nói, đa tạ sư phó ban cho, cẩm nhi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. cha mẹ của cẩm nhi cũng là tu sĩ kết đăng kỳ, nên chỉ cần liếc sơ qua là nàng biết rõ phẩm chất các loại pháp khí này không tồi chút nào. chuẩn mạng giảng vẻ như thượng giai pháp khí, dù là tu sĩ kết đăng kỳ sử dụng cũng tuyệt đối không có vấn đề. lúc này nàng vừa mừng rỡ bái tạ, vừa hào hứng nhận lấy pháp khí, hàng lập khẽ cười một tiếng, hóa thành một đạo đồn quang. Tiến thẳng đến ngọn Mậu Phong, bắn nhanh đi. Sau mấy lần chớp đồng, bồng giang hắn liền mất hút trong giữa đám rừng núi chập trùng. Điền Cầm Nhi vẫn đang hưng phấn dị thường. Một mực thưởng thức đám pháp khí trong tay. Một hồi lâu sau, mới hướng đến đồng phụ vừa lộc của mình, chậm trại bay đến. Khi đó, hàng lập đã sớm trở về đồng phụ, bỏ quên cả trăm năm nay của mình. Hắn nửa mắt nhìn vào toàn bộ đồng phụ, hết thảy mọi thứ vẫn như lúc ban đầu. Trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Tiếp theo từ trong túi trữ vật của mình, lần lượt mang ra đám linh thảo linh thú linh trùng và linh dược, phân biệt từng loại một, đem vào đúng nơi nuôi dưỡng, nên để vào dược viên thì để vào, nên thả vào trùng thất thì quan vào, nhanh chóng, gọn gàng. Kế tiếp, hàng tiến thẳng vào mật thất, bắt đầu tế luyện bộ thanh trúc vòng vần kiếm thứ hai, chuẩn bị đem tất cả giáp tên có được, khảm nhập vào bên trong. Nhưng đây... Chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Hắn còn tính toán xem có nên đem vạn niên huyền ngọc, lấy từ tiểu cực cung, đem trộn lẫn vào phi kiếm hay không. Nếu được, thì phi kiếm của hắn sẽ có thêm thần thông băng hàng, ủy năng có thể được nâng cao thêm một tầng. Kể từ đó, Hàng Lập đã vùi đầu vào trong việc tế luyện bản mệnh pháp bạo. Thời gian bất giám trôi qua rất nhanh. Chương 1171 áp Phục Lượng Tông Hàng lập bế quan trong mật thất Đã được 4 ngày 4 đêm Khi hãng mang theo vẻ mặt hài lòng Từ mật thất đi ra Thì phát hiện lửa lạc đang khoanh chân Ngồi chờ bên ngoài đồng phụ Không biết đã bao lâu Hàng lập hơi cân nhắc liền rõ ràng chuyện gì khẽ mỉm cười Lập tức khai mở câm chế Rồi tự mình ra ngoài đón. Hàng sư đệ Ta nghe điện sư điện nói Người bế quan tu luyện Thiết nghĩ còn phải chờ thêm vài ngày Không nghĩ đến Sự đẻ nhanh như vậy đã xuất quan. Lữ Lạc vừa nhìn thấy Hàn Lập xuất hiện, mừng rỡ vội vàng đứng dậy, chắp tay hướng Hàn Lập nói. Trào vốn lấy được một chút đồ từ đài Tấn, liền tiến luyện lại một chút, tưởng rằng chỉ 2-3 ngày là có thể ra, không ngờ lâu hơn dự tính, làm phiền sư huynh chờ lâu. Sư huynh lần này tới là về việc của người cổ kiếm môn hay là bác xá viện? Hàn Lập chậm rãi hỏi, không sai, tất cả trưởng lão của hai nhà Hầu như toàn bộ xuất động, xem ra bọn họ còn chưa thực sự tin, sự đệ đã tiến dài nguyên anh hậu kỳ. Lữ Lạc cười tụm tìm trả lời, nếu đã như vậy, nhân tiện ta gặp bọn họ một chút đi. Hạng Lập không có ý kiến nói, vậy thì tốt lắm. Lữ Lạc tự nhiên hết sức hài lòng, lập tức hai người hóa thành hai đảo đồn quan thẳng đến lạc Vân Tông. Không lâu sau, hai người đã có mặt tại ngoài điện bên trên ngọn núi cao nhất trong Tông. Hơn mười trúc cơ kỳ thủ điện đệ tử, vừa thấy hai người hàng lập liền cung kính tiến lên chào đón, vài người nhìn không được, không ngừng nhìn lén hàng lập vài lần. Hàng lập nhớ mày, khẽ hừ nhẹ. Tiếng hừ này người khác nghe thấy thì rất bình thường, nhưng khi đến tay mấy đệ tử đang nhìn lén kia, lại giống như tiếng sấm động bên tai, khiến tất cả đều chấn động, vội vàng cúi đầu nhìn xuống, không dám mày ngang liếc dọc cái nào. Các vị đạo hữu đều ở trong điện hay sao? Lữ lạc đưa với hành động của hạng lập, coi như không thấy, thuận miệng hỏi một câu. Khởi bẩm hai vị sư tổ, các vị tuyển bối của cụ kiếm môn cùng bác xạo viện vẫn ngồi trong điện, cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Một gã đệ tử thông minh lập tức trả lời, lữ lạc gợt gợt đầu. Hạng lập thần điện đã xâm hướng tới đại điện đào qua một vòng, đem toàn bộ những người trong đại điện cùng tu vi tất cả thu vào trong mắt. Hai gã Nguyên Anh trung kỳ, ba gã Nguyên Anh sơ kỳ, xem ra, đạo trường lão hai nhà đều tự mình tới. Hàng Lập trong lòng lười biến thầm nghĩ. Lấy thực lực của hắn, đã từng giết qua Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Tự nhiên, sẽ không đem những tu sĩ trong điện này để vào trong mắt. Lúc này, Hàng Lập cũng chưa nói gì. Sau đó, dẫn đầu hướng trong điện, xài bước đi đến. Lựa lạc có chút ngợn ra, nhưng cũng chủ động đi sau Hàng Lập mấy bước. Nhưng Lữ Lạc đi vào thì liền ngạc nhiên, khi phát hiện hàng Lập ở phía trước, cả người biến mất. Gọi là biến mất, kỳ thật mắt thường vẫn có thể nhìn thấy hàng Lập, nhưng là dùng thần niệm quét qua thì lại không thấy gì, cứ như chỉ là một đoạn không khí vậy. Lữ Lạc nhất thời hít một hơi lạnh, đồng thời trong lòng có chút lo lắng. Thần thông triệt tiêu khí tức này Chỉ có cao giai tu sĩ có thần niệm cường đại, không muốn lộ tung tích trước tu sĩ thấp giai thì mới thi triển ra. Lấy hắn, Nguyên Anh sơ kỳ, thần thức cũng không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của Hàng Lập. Giả sử, Hàng Lập muốn đánh lên hắn, thì dù đã đứng sát bên người, thì hắn cũng chẳng hề hay biết. Đương nhiên, hắn cũng có chút lo lắng. Hàng Lập dù sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mới tiến giai. Bỗng nhiên thi triển ra thần thông này để thị uy, có thể hay không, thật sự làm kinh sợ được hai đại trưởng lão của cổ kiếm môn cùng bách xạo viện. Dù sao, bọn họ cũng là nguyên anh trung kỳ, nếu lỡ như không thể áp chế được thần thức của đối phương, thì cẩn thận lại khéo quá hóa vùng Dĩ nhiên, lữ lạc cũng hiểu được, hạng lập giám dùng thủ đoạn này, tự nhiên có vài phần nắm chắc, dù vậy trong lòng vị trưởng lão lạc vân tông này vẫn có chút bất ổn, lo toan được mất. Hành lang chỉ là một đoạn ngắn. Chốc lát hai người hàng lập đã đi vào trong đại điện. Bỗng chốc, mười đào ánh mắt cùng quét qua hai người. Tất cả đều rơi trên người lữ lạc. Lập tức là giật mình chuyển đến trên người hàng lập. lữ lạc trong lòng buông lỏng. Điều này chứng tỏ trong điện nằm tên Nguyên Anh Tu Sĩ. Không một ai có thể cảm ứng được sự tồn tại của hàng lập. Sắc mặt năm người trong điện đại biến liền hiểu rõ lập tức đứng dậy. Hàng đào hữu Quả nhiên là đã là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ Ngay cả ta là nguyên anh trung kỳ Cũng không cách nào cảm ứng được khí tức của đạo hữu Một lão già to béo tên quang bắn ra buông phía Sắc mặt kinh hại dần dần thu liệm Nhưng vẫn ngưng trọng nói Người này chính là cổ kiến môn đại trưởng lão Kim lão quái Không tồi Cũng mới hơn trăm năm Hàng huynh liền có thể tiến giai hậu kỳ Tốc độ tu luyện quả là cực nhanh Tuy không phải là tiền vô cổ nhân Hầu vô lai giả, nhưng cũng chỉ sợ không kém hơn bao nhiêu. Một người khoác áo bào tím cùng phản ứng rất nhanh, chính là liệt hỏa lão quái của Bách Xảo Viện. Năm đó, Hàng Lập khi dự lễ tại Bách Xảo Viện cũng đã từng thấy qua hai vị này, thậm chí đã cùng kim lão quái giao thủ qua. Hàng Lập cười nhạt nói, hàng mộ trong lúc xuất ngoại du lịch có gặp qua một chút cơ duyên thôi. Kỳ thật hàng bộ lần này không biết hai vị đạo hữu, tự mình giá lâm lạc vân tông, nên làm cho các vị đạo hữu phải chờ lâu, thật sự đã thất lệ rồi. Ê, đối với người tu đạo chúng ta mà nói, thời gian như vậy cũng chỉ là một cái nháy mắt mà thôi, có tính là gì đâu. Kim Lão Quái, vui vẻ nói. Hàng Lộc nghe vậy cũng mỉm cười, tùy ý đánh giá ba người còn lại. Trong đó có hai người, của hai tông là tu sĩ mới tiếng dài nguyên anh. Còn người cuối cùng là một thiếu phụ dung mạo dịu dàng, chính là vị nữ tu cụ cổ kiếm viện, cũng từng tham gia dự lễ tại Bách Sảo Viện năm đó, tên gọi là Minh Hinh. Năm đó nàng từng không biết thế nào là trời cao đất rộng, hưởng hắn vận dụng một chút bí thuật, căn bản cũng không có thử được hắn sâu cạn tới đâu, nhưng cũng làm cho hạng lập đối với nàng có chút ấn tượng. Thần niệm hạng lập đảo qua người nữ tu này, sau đó trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Được nhiên hướng nàng, chậm rãi nói. Mình hình tiên tử, vẫn khỏe chứ. Kể từ khi tự biệt tới nay, tu vi đạo hữu từ hồ sẽ tiến nhanh đến sơ kỳ bên cạnh. Chỉ cần khổ tu thêm 10 năm, có lẽ sẽ tiến dài trung kỳ. Thiếu phụ thấy Hàng Lập xem xét mình, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Nhưng sau đó, nghe Hàng Lập thuận miệng, nói ra tình trạng tu vi của nàng thì lập tức thất sắc. Phải nói là khi Hàng Lập không có mặt. Cổ kiếm môn cùng bách xã viện Hải Tông, thật sự không tin hạng lập, có thể tiến giai hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không phải là kim lão quái hay mấy vị trường lão còn lại của Hải Tông, mà là người thiếu phụ này, phải biết rằng, nằm đó khi dự lệ bách xã viện, tuy rằng thiếu phụ này cũng vừa tiến giai Nguyên Anh Kỳ không lâu, nhưng trong người lại có một kiện dị vật, phụ trợ tốc độ tu luyện cực nhanh, gấp mấy lần tu sĩ bình thường khác. Bằng vào dị vật liên tiếp đột phá bình cạnh ngừng kết Nguyên Anh khi tuổi còn trẻ, được trên dưới cổ kiếm môn, coi là kỳ tài tu luyện. Nhưng khi dự lẽ, nàng đụng phải hàng lập, nghe nói so với nàng, thời gian tu luyện càng ít hơn, nhưng tu vi lại cấp phần cao hơn, tự nhiên không nhìn được, ra tay tỉ thí, nhưng kết quả lại không thể dò ra sâu cạn của hàng lập, làm cho nàng trong lòng cảm thấy rùng mình. Nhưng nàng cũng chưa chịu phục, tự nghĩ rằng mình có gì bảo tương trợ. Việc đuổi theo hạng lập cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng hiện nay, mới hơn trăm năm trôi qua, lại nghe nói hạng lập xuất ngoài du lịch trở về, đã tiến dài tới hậu kỳ, làm cho minh hình tiên tử, chấn động, tự nhiên tuyệt đối không tin. Chẳng qua, hạng lập chỉ vừa đạo thần thức cường đại qua nàng một chút, nhưng lại làm thiếu phụ có cảm giác hít thở không thông, mà còn thuận miệng một lời đem tù vi cảnh giới của nàng nói ra không sai chút nào cứ như chính mình nói vậy, thiếu phụ trong lòng hoàng hốt, một lúc lâu sau mới miệng cường tiêu trừ, hiện ra vẻ tươi cười. hạng huynh hiện giờ quả nhiên thần thông quảng đại, chỉ một lời đã đem tù vị của mình hình nói ra không sai. xem ra quả thật là hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới. về sau vân bổng sơn có hạng huynh tòa trấn, tin tưởng bọn đạo chết không còn dám đối biết tam tông có chủ ý. à, bình hình tiền tử lời ấy hữu lý. Mà hiện tại hàng suy đề, niên kỷ cũng không lớn, có thể làm cho chúng ta Vân Mộng Sơn nhất mạch 7800 tám trăm năm bình yên vô sự, tuyệt đối là không thành vấn đề. À, dám đối với tam Tông có chủ ý ư, ta xem từ hồ tam Tông cũng nên mở rộng thế lực ra ngoài Vân Mộng Sơn. Lự lạc đột nhiên tiếp lời, đáng người Kim Lào Quái nghe được lời ấy, tức thì thần sắc khẽ động. Hạng lập lúc này cũng chỉ cười mà không nói, nhưng trên người một lần nữa hiện ra hơi thở cường đại của Nguyên Anh Hậu Kỳ Đại Tu Sĩ. Năm người bị cổ hơi thở này làm cho thân hình bất ổn, thần sắc khó coi, trong lòng càng không có chút nào hoài nghi. Kế tiếp, lữ lạc cùng hai tu sĩ Hải Tông thương thảo với nhau để mở rộng thế lực, ít nhất cũng mang toàn bộ khề quốc tu tiên giới đều đưa vào trong vòng khống chế của mình. Lời lẽ trong lúc mơ hồ đã xem cổ kiếm môn cùng Bách Sảo Viện trở thành một tông môn phụ thuộc. Kim lão Quái cùng tự bào Đại Hán liếc mắt nhìn nhau, cùng đối phương thấy được một tia bất đắc dị mà lự lạc lại làm ra vẻ như không thấy. Bên ngoài trụy ma cốc, mộ phái lên tam nữ đang từ trong một đồng khẩu bí mật đi ra. Trên vải mặt, lộ ra không được tốt lắm, ợn ợn vẻ lo âu. Nơi này là nơi cuối cùng có thể xuất hiện huyện Linh Thảo, thế nhưng chúng ta vẫn là hai tay trống trơn chẳng lẽ huyện Linh Thảo đã sớm bị hái sạch rồi? Càng từ từ trong đồng đi ra, Liễu Ngọc Cước bộ dừng lại, mặt mang vẻ do dự nói: Điều này cũng không phải là không có khả năng, chẳng qua nếu là bên trong cốc thì tuyệt đối có thể tìm được Linh Thảo. Nội tự họ tống cũng không dở được vẻ trầm tĩnh như trước. Nếu mày nói, nội cốc, với tù vi của chúng ta, tuyệt đối không nên đi vào, đi vào chỉ là cựu tử nhất sinh. Mộ phán linh nghe được lời ấy, mặt ngọc đại biến. Điều này không nhất định, ta từng biết được một vị hàng sư thúc đã từng tiến vào nội cốc an toàn. Chỉ cần đi đúng lộ tuyến không lệch khỏi quỷ đạo, đường đi hẳn là không gặp phải khe hở không gian. tổng Ngọc chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, rồi nói. Chương 1172 Bị bắt Hàng sư thúc Người nói chính là Mộ phán linh ngận ra Có chút ấp à ấp úng. Không sai Ta cũng từng nói qua cho mộ sư mụi một lần Năm đó tự lên đạo hữu Có nói cho ta biết Nàng từng theo sư thúc Cùng nhau xông qua nội cốc Cho nên mới biết một lộ tuyến an toàn Nữ tử họ tống dịu dàng cười nói Vị tự linh cô đương này Ta đã gặp qua mấy chục năm trước Đức xác là một thiên tiên tuyệt đại mỹ nữ. Ta là một nữ tử mà còn cảm thấy động tâm. Nghe nói không ít nam tu đã phải đau khổ theo đuổi nàng vì tranh giành tình nhân mà không biết bao nhiêu trạng đấu pháp sống mãi với nhau. Thậm chí nàng còn được xưng là thiền nam tu tiên để nhất mỹ nữ. Cơ điệu là lịch của nàng có chút thần bí, cùng sự thúc quen biết khá lâu, có thể là hồng nhan tri kỷ, mộ mùi mùi, có thể ngươi phải cẩn thận một chút. Liễu Ngọc nhạn châu xoay động cười khanh khách, trêu đùa Mộ Phái Linh. Ta, ta có cái gì mà phải cẩn thận chứ? Mộ Phái Linh mặt ngọc, một trần ửng đỏ khẽ gắt. Liễu Sư Mùi đừng trêu chọc Mộ Sư Mùi nữa. Chúng ta bản chính sự là hơn. Hai vị Sư Mùi tính toán đi vào nội cốc ra sao? Tổng nội tự nghiêm sắc mặt hỏi. Mộ Phái Linh cùng Liễu Ngọc nét mặt tươi cười chợt tắt, liếc mắt nhìn nhau lộ ra vẻ do dự. Tổng sư tỷ về tử linh kia đưa cho ngươi, lộ tuyến đồ năm đó, thật sự là lộ tuyến đồ sư phó đã đi qua hay sao? Nếu đúng là như vậy, cũng không phải không thể thử một lần. Dù sao huyện Linh Thảo đưa với chúng ta, để đột phá bệnh cạnh sau này rất quan trọng. Nếu như cứ như vậy, hai tay trống trơn trở về, thật sự là có chút không cam lòng. Liệu Ngọc đôi mì thành tú khẽ nhíu lại nói, nếu chỉ là tìm kiếm linh dược tại vùng phủ cận lối vào của nội cốc, ta có thể đi. Mộ phái lên sắc mặt có chút suy tư trong chốc lát, rút cuộc bởi vì sự hấp dẫn của đàn dược, khẽ tha nhẹ một tiếng. Tốt, nếu hai vị sư muội đều đã quyết định, chúng ta cùng thử mạo hiểm một lần. Chẳng qua chúng ta, cùng chỉ tìm kiếm trong vòng mấy trăm dặm nội cốc. Nếu vẫn không thể tìm thấy huyện Linh Thảo, lập tức đi ra, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Linh đàn tuy là trọng yếu, nhưng cũng không quan trọng bằng sinh mạng chúng ta tổng tự gật gật đầu, sau đó giảm bạo một hồi, tính là có lộ tuyến đồ, nhưng lấy từ việc kết đăng kì của chúng ta xâm nhập vào trong nội cốc cũng coi như là tự sát mà thôi. nghe nói trong nội cốc có một số cổ thú, dù là nguyên anh tu sĩ gặp phải cũng rất kinh hải. liệu ngọc thản nhiên cười, những cổ thú này bình thường đều ẩn thân ở sâu bên trong nội cốc, chúng ta chỉ trong phạm vi phủ cận lối vào, có lẽ là không có vấn đề gì. Không chậm trễ nữa, xuất phát thôi. Mộ Phái Linh quyết đoán nói, hai nữ nhân còn lại cũng không muốn chậm trễ. Ba người liền hóa thành ba đạo ánh sáng bay sát nhau, hướng động quật mà bay đến. Năm ngày sau, bên trong nồi cốc, bên cạnh một phiến băng tuyết thiên địa, xuất hiện thân hình ba nữ tử đứng giữa cây gió lạnh như cắt. Phía sau các nàng cách đó không xa, có một đảo băng kinh thật lớn, đúng là thông đạo mà Hàng Lộc cùng tự linh năm đó đi theo quỷ Linh Môn tiến vào nội cốc trên người tam nữ đã mở ra màn hào quang dài đặc cũng không sợ hại những luồng gió lạnh này các nàng khẽ nói nhỏ với nhau trong chốc lát sau đó từ cách mặt đất mấy trường chậm rãi hướng phía xa xa bay đi cũng không dám một chút bất cẩn phạm vi của phiến tuyết này không lớn tam nữ cũng chỉ mất gần nửa ngày liền bay ra khỏi khu vực này trước mắt lại xuất hiện một ngọn núi xanh biết gì thường tam nữ mừng rỡ Ngay lập tức thân thể mềm mại chớp lên, tự động tách ra, lấy ngọn núi này làm trung tâm, hướng ra xa xung quanh tìm kiếm linh thảo. Một ngày một đêm sau, tam nữ lại hồi tù tại đỉnh ngọn núi, Liết mắt nhìn nhau một cái, các nàng không phải nở nụ cười khổ. đối này quả thật có rất nhiều linh dược mà ngoài giới không có, nhưng vẫn không thấy bom dáng của huyện linh thảo đâu. Liễu Ngọc buồn mực, mở miệng. Ta cũng như vậy. Cũng không tìm được huyện Linh Thảo, nhưng cũng thu được một phần đang nhiều khác còn thiếu, cũng không phải là tay không mà về. Mộ Phán Linh cũng giờ khóc giờ cười nói, xem ra, chúng ta thật sự cùng huyện Linh Thảo, thật sự vô duyên, như vậy chúng ta quay về tổng nổi thôi. Tống Ngọc khẽ thở dài, có chút buồn bà nói, hay là chúng ta tìm kỹ càng một lần nữa xem, nói không chừng còn có chỗ chưa tìm. Liệu Ngọc không cam tầm nói, quên đi, đã là không có cười duyên. Thì có cưỡng cầu cũng không được, hơn nữa nội cốc quá mức nguy hiểm, chị e trọng cốc quá lâu sẽ gặp chuyện không may, chúng ta lập tức rời khỏi đây ngay. Tống Ngọc lắc đầu không chút do dự nói. Liệu Ngọc nghe được lời ấy, khuôn mặt hiện ra vài phần không muốn, đang muốn nói cái gì thì từ phía xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng sấm ầm ầm. Tam nữ ngẩn ra không khỏi nhìn lại. Chỉ thấy ở phương hướng truyền đến tiếng sấm xét, một mảnh đen tuyền tự hồ đang có một khối mây đen cực lớn, hướng bên này phong tới với tốc độ nhanh vô cùng. Trong phút chốc đã lớn vài phần, mây đen quay cuồng, tiếng sấm từng trận nổ ra thành thế kinh người. Không tốt, đám mây đen này có vấn đề, có thể là cổ thú. Lấy trí thức của tam nữ, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra sự quỷ dị này. Tống nữ lúc này rất thất thần kêu lên. Lập tức tam nữ liền hóa thành ba đạo đồn quang hướng phường hướng cụ chạy trốn. Từ giờ đám mây lớn, tiếng sống vang rồi từ hồ phát hiện tam nữ, liền tục biến đổi đột nhiên, hướng tam nữ đuổi theo với tốc độ còn nhanh hơn, bên trong còn ẩn hiện truyền đến tiếng cười lạnh. Không phải là cổ thú, hình như là ma đạo tu sĩ. Liệu Ngọc nằm đó xuất thân ma đạo vừa nghe tiếng cười lạnh, quay đầu lại cẩn thận đánh ra đám mây, khuôn mặt đột nhiên biến đổi. Bất kể là người hay yêu, rõ ràng đối phương không có hảo ý, chúng ta không thể liều lệnh. Tống Ngọc thấy đám mây đen dần dần tiếp cận, liền khẩn trương quát, sau đó vội vào túi đựng đồ bên hông, một viên dầu mờ ảo xuất hiện trong tay. Nàng liền niệm chú ngự, màng viên dầu nhoáng lên, bột một cái, hóa thành một cổ mây mù, đem ba người bao bọc bên trong. Tiếp theo Bạch Vân xuất kỳ bất ý rung lên, liền như lưu tinh phá không bay đi tốc độ cực nhanh. <cười> Chút tài mọn mà cũng dám trước mặt ta thi chuyện hay sao? Từ giữa đám mây đen Lại truyền đến âm thanh u ám Lập tức đám mây đen một trận quay cuồng bỗng nhiên ngừng tụ thành một bàn tay màu đen khổng lồ Bàn tay chật lóe rồi biến mất Phía sau hóa thành một đạo ồ quan đường tóc dài hơn trường Cuối cùng thoáng một cái Bảo tăng gấp bội, Sau vài cái chất động Đã đuổi theo được nửa đoạn đường Phía sau chính là một nguyên anh kỳ ba tu Màu mau Tìm cách ngăn hắn lại một chút. Từ giữa bạch vân, truyền đến tiếng nói pha lận sự kinh sợ của tống nữ tử. Để ta liệu mạng phóng linh trùng, cho dù phải từ bỏ mấy con rết này, cũng phải ngăn cản đối phương một chút. Liệu Ngọc khẩn trương nói. Vừa dứt lời, vài tiếng kêu nhẹ vang lên, bảy tám con rết dài nửa thước, trên thân một màu tuyết trắng, từ giữa bạch vân phóng ra, dường nành mua vuốt, đánh về đằng sau ô quan. Lực dược sừng công <cười> Tưởng là ai, nguyên lại là ngươi, Nha đầu liệu ngọc Mấy con tiểu trùng này Cũng dám đối phó với ta ư Người bên trong ô quang Vừa thấy mấy con rết Không những không sợ hãi Ngược lại cười ha ha Từ giữa ô quang Đột nhiên phóng ra Vài sợ tơ đen nhánh Sau đó chợt vẽ lên Xuyên thùng qua thân những con rết Mà ô quang bản thân tự mình Ngoán lên một cái Rồi hạ xuống Còn mấy con rết kia Không chút nhúc nhích Lơ lượng trên không trung một lúc lâu, mới phịch một tiếng, toàn thân bị một ngọn lửa màu đen bao vây lấy, trọng nhảy mắt, hóa thành cho bùi, biến mất không thấy. Không rõ ngọn lửa màu đen này là thứ công pháp quỷ gì nào mà mấy con lực giật sườn công lại không thể nào mảy may chống cự. Phía trước tam nữ, giữa bạch vân, nhìn thấy cảnh này liền kinh hồn bạc vía, đặc biệt là liệu ngọc. Trong lòng càng hoàng sợ cùng giật mình, không biết vị ma tu phía sau rút cuộc là ai, chỉ nhìn thấy mấy con rết liền nhận ra la lịch của mình, rõ ràng âm thanh đối phương, cực kỳ xa lạ. Ô quan tốc độ thật sự quá nhanh, tam nữ còn chưa nghĩ ra biện pháp lui, địch đã đuổi tới ngay phía trên Bạch Vân. Lập tức xoay vòng một cái, lại hiện ra bàn tay màu đen to lớn, không chút cố kỳ, hùng hăng đánh xuống. tam nữ cùng lúc kinh hô. Đồng thời liền xuất ra ba đạo kiếm quang Theo Bạch Vân bắn ra Bàn tay màu đen phía trên ô quang Chợt lóe Đã đem tất cả bảo vật thu vào trong tay Nằm ngón tay chợt hé ra Vì kiếm hay pháp bảo phía dưới Liền không cánh Mà bay một cách quỷ gì Không biết đã được đi tới nơi nào ngay lúc đó Bạch Vân liền tự mình nổ ra Hóa thành ba đạo đồn quang Hướng các phía mà phóng nhanh ra Tạm nữ dự định chia nhau chạy trốn thế nhưng lại xuất hiện một màn không thể tưởng tượng. phía trên bàn tay màu đen, bỗng nhiên xuất hiện một dải màu đen, bày ra hướng về tam nữ đồn quan mà quét tới. chỉ loé lên một cái, đã đem tam nữ toàn bộ cuộn vào bên trong. sau đó quay về bàn tay màu đen phía sau, đồng thời bắt được tam nữ. tổng ngọc tam nữ cuối cùng bị bắt sống. các nàng vừa sợ lại thấy liên quan hồi thân chấp hiện không ngừng muốn từ bên trong bàn tay liều màng thoát ra. nhưng vào lúc này. Một tiếng hồ lạnh đờm thời vang lên bên tai của Tam nữ. Từ trên bàn tay to tỏa ra những luồng hắc khí, Tam nữ bị luồng hắc khí này chạm vào, thần thức liền tan ra, hai mắt tối sầm, hồn mê bất tỉnh. Lúc này bàn tay màu đen mới thả Tam nữ ra, sau đó hóa thành một viên hắc khí. Tiếp đó, đoàn hắc khí tụ lại, xoay tròn, hiện ra một bóng người thân hình cao lớn. Người này toàn thân một màu tối đen, nhưng hàng quan từ hai mắt Lượng tạng gia một màu lục quang lập loè. Không nghĩ tới, dĩ nhiên lại là ba nữ tử này. Như vậy cũng tốt, chế trụ các nàng cũng có thể làm cho kẻ nọ có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Ai, ba nữ tử này cùng ngươi có chút quan hệ, mặc dù kêu ngươi xả thân cứu giúp, phẩm trợ ngươi sẽ không làm, nhưng cũng không phải không có chút hiệu quả. Bóng đèn phát ra âm thanh khàn khàn, nhìn chằm chằm vào tam nữ đang nằm trong hắc khí, cười lạnh khầm thôi. Không biết qua bao lâu, tù vị cao nhất trong ba người là tống nữ tử, dần dần tỉnh lại. Hai mắt nàng hé mở, kết quả phát hiện chính mình đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, phủ cần nơi nơi đều chất động bạch quan, truyền trên những cột đá. Tống nữ tử trong lòng cả kinh ngồi dậy, đồng thời bấm tay niệm thần chú, ý định trước hết xuất ra linh quang hồ thể rồi tin tiếp. Nhưng lập tức, một tiếng thét kinh hại từ tống ngọc vang lên cả người mềm nhũn co quắp lại trên mặt đất